Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu cho một đọc truyện. Và đến với khung giờ quen thuộc của kênh Chị Dậu vào 12h30 phút mỗi trưa ngày hôm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kinh dị và Trinh thám xã hội Tâm lý đặc sắc có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả nổi tiếng Kim Tam Long. Và hôm nay sẽ là những diễn biến có trong tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên đồng hành với Hồng Nhung tiếp tục những tập tiếp theo bằng cách bấm like và đăng ký kênh Sau khi quý vị theo dõi mỗi video. Còn bây giờ thì đưa quý vị và các bạn đến ngay với tập 3 của bộ truyện hấp dẫn ngày hôm nay và Hồng Nhung có fanpage ở trên Facebook tên là chị dọng, Quý vị đừng quên follow Hồng Nhung ở trên đó để chúng ta cập nhật được nhiều tập truyện hơn trong một ngày mà không có chiếu quảng cáo nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 3 của Màn Trắng, tác giả Kim tam Long và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Dòng quân đầy vẻ trách móc, anh thở dài sau khi nhấp một ngụm trà. <cười> Lại nói về cái đề tài nghiên cứu khoa học, tớ tin tưởng vào khả năng của cậu và biết trước sau gì cũng sẽ thành công. Vậy nên xong vụ này thì tập trung lo cho bản thân mình đi, cứ mãi lo giúp người khác rồi lo cho cậu những lúc cần, về nhà lủi thủ một mình mãi như thế. Nhỉ? Cậu tin vào sự thành công của đề tài này là được rồi, nhóm nghiên cứu của tớ cũng đang cố gắng hết sức. Và chờ kết quả của ca phẫu thuật sắp tới Nét mặt cổ hoàng chợt nghiêm nghị trở lại Nhân tiền đây tôi nói luôn về chuyện của Lan Anh và cậu Ca phẫu thuật ghép rác mạc lần trước mà tôi làm Có thể gọi là tạm thời ổn định Tuy nhiên trường hợp của cô ấy rất nặng Nên sau một năm khả năng thải ghép là rất cao Nguyên nhân cụ thể chắc Tuyết Anh cũng nói với cậu rồi chứ Đúng rồi Đợt trước cậu đi công tác nước ngoài Tuyết Anh đã trực tiếp theo dõi và điều trị Cũng đã giản trước với vợ chồng tớ như vậy Nhưng hiện tại sinh hoạt hàng ngày của Lan Anh Vẫn diễn ra bình thường Rồi mắt không nhìn rõ được như trước Bởi vì đó là một ca phẫu thuật ghép mô Nên mọi nguy cơ sau ghép Đều giống như ghép thận ghép gan Thành công sau ghép cũng phụ thuộc vào việc Cơ địa của bệnh nhân có đáp ứng tốt hay không Vì sẽ có sự đào thải mảnh ghép Rất tiếc Trường hợp của Lan Anh rơi vào Hoàng ngập ngừng hèn nào thời gian này cô ấy bị đau đầu chóng mặt đó chính là một trong những triệu chứng của giai đoạn thải ghép vậy nên cậu phải thường xuyên bên cạnh và đồng viên vợ tránh tuyệt đối những xúc động mạnh gây ảnh hưởng đến thần kinh cũng như sức khỏe của cô ấy hoàng trần mỉm cười báo cho cậu một tin vui nhé hiện tại đã có hai người đồng ý hiến mô tạng và những bộ phận khác phục vụ cho ca phẫu thuật sắp tới hy vọng mọi xét nghiệm đều phù hợp và tương thích để tới được tiến hành sớm nhất có thể Quân cười buồn, giọng nói có chút xúc động. Vậy thì may mắn quá, cậu phải cho tớ gặp trực tiếp gia đình họ để cảm ơn sớm đấy nhé. Sao vụ tai nạn xảy ra, nói thật với cậu là khi biết mắt cố bị mảnh kính đâm vào. Trong lòng tớ gần như là đã hết hy vọng. Nếu không có một bác sĩ giỏi như cậu, thì đôi mắt của cô ấy đã không kiếm được rồi. Tớ không dám hy vọng nhiều hơn. Chỉ mong giữ được như bây giờ là tốt lắm rồi Vậy mà Cậu phải giữ vững niềm tin Tớ và mọi người sẽ cố gắng hết sức Hoàng vỗ vào cánh tay đang cầm đứa thuốc lá của quân đồng viên Mọi chuyện giờ sẽ ổn thôi Tớ luôn tin vào tài năng của cậu Ánh mắt quân nhìn bạn đầy hy vọng và pha lẫn sự cảm phục Đó là công việc thôi mà Nhưng mà đề tài này cũng sẽ là khởi đầu cho ngành y học của chúng ta phát triển Theo một hướng mới và quan trọng hơn là sẽ giúp rất nhiều người bệnh đang trông chờ về sự thành công của các phẫu thuật này. Hoàng ngừng lại, rót trà vào chén của Quân. Thôi, mọi chuyện liên quan đến đề tài này tạm gác lại đã. Công việc của cậu thế nào rồi? Chắc vẫn bẩn lắm à? Mắt Quân trật loáng lên và anh nói. Cậu có nhớ về mặt nạ trắng không? Mặt nạ trắng lan truyền nhiều năm nay đấy à? Sao vậy? Đúng rồi Tớ đang phá một vụ án mạng Liên quan đến kẻ đeo mặt nạ trắng đó Ngay hoang đường nhỉ Tuần trước ở nước ngoài Tớ cũng đọc được vụ án giết người này Được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Nhưng có thể hung thủ chỉ mượn danh nghĩa của mặt nạ trắng Để đánh lạc cứng điều tra Nhiều khả năng là như vậy Nạn nhân đã chết khoảng 10 ngày trước khi phát hiện Lâu như vậy Tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh rồi. Ừ. Tớ vẫn còn ám ảnh về chứng kiến đây Có thể do cách thức giết người bằng búa nên dân tình đang truyền tai nhau như vậy. Trùng hợp với những vụ án ngày xưa. Quân tạc lưỡi. Anh mở túi và lấy ra một tạp hồ sơ photo. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng rõ ràng. Phải làm thêm cả xét nghiệm ADN để xác định chính xác danh tính nản nhân. Phân hủy đến biến dạng khuôn mặt. Dịch dạ dày vào món bình thường Hộp sò vỡ vụn Chứng tỏ hung thủ ra tay quá tàn nhấn Hoàng đâm chiêu nhìn tập xét nghiệm Từ trước đến giờ ấy, Cậu có bao giờ tin về sự tồn tại của mặt nà trắng đâu Chuyện truyền miệng kề kẻ đó Có từ khi chúng ta còn nhỏ Chẳng lẽ hắn ta có thể quay lại giết người sau vài chục năm à Miệng anh khẽ cười miễn cưỡng Cũng xuất phát từ lời đồn đại từ phía người dân Họ nhìn thấy một kẻ Đeo mặt nạ xuất hiện gần khu vực xảy ra án mạng Chẳng biết là có đúng như vậy không Nhà báo mạng họ tìm hiểu theo hướng đó Và đăng tin không chính xác Làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân Cộng đồng mạng thì liên tục chia sẻ Trên blog rồi bàn tán Làm tớ cùng với mấy anh em trong độ sốt ruột <cười> Quân ngả lưng tựa vào thành ghế Ừ. Nhưng có bao giờ tôi thấy cậu thất bại đâu Minh chứng rõ ràng cái kia kìa Hoàng Lức nhìn lon thiếu tá trên vai áo của bạn Chẳng phải đó là thành tích của những vụ trọng án mà cậu đã phá sao Cảm nhận của tớ về vụ này không hề đơn giản Dù không tin Nhưng vẫn phải tìm dữ liệu Để hiểu thêm về mặt nà trắng Giọng của quân đắng ngắt dấu vết để lại không giúp được gì à Hoàng để lại tập xét nghiệm và túi cho quân Chỉ tìm thấy một chiếc chìa khóa của ông thủ để lại Tớ vẫn đang tiếp tục điều tra Nhưng tình hình vẫn chưa được khả quan lắm Tất cả những đối tượng tình nghi Đều có chứng cứ ngoại phạm Không đủ để buộc tội ai cả Vậy thì khó nhỉ về cảm nhận ban đầu của cậu về vụ này thế nào Không phải là một vụ giết người cướp của thông thường Phán đoán của tớ nghiêng nhiều về việc hung thủ gây án Để trả thù do mâu thuẫn Quân tiểu rót thêm trà vào chén của mình Thuật thở dài Nhưng mà nạn nhân chỉ là một người lao động bình thường Cũng không phải người giàu có gì cả Lại chưa từng dính vào tiền án tiền sự Qua xác minh mối quan hệ Đều không thấy gì đặc biệt Để xảy ra sự việc chim Nếu liên quan đến mặt nạ trắng Thì còn liên quan cả đến ngôi miêu hoàng đó nữa. Hoàng trần nhớ ra. Đúng vậy. Thế nên tớ mới nói rằng bộ này có vẻ hơi hoang đường. Quân cười buồn. Thời gian này dồn dập nhiều việc đến cùng một lúc, khiến anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu như những vụ chồng án mà anh đã phá chỉ cảm thấy áp lực từ cấp trên và người nhà nạn nhân, thì vụ án này lại liên quan đến yếu tố tâm linh. Một cải đã mất tích nhiều năm nay, bỗng nhiên xuất hiện qua lời đồn đại đang gây hoang mang dư luận, đặc biệt là những ngân dân huyện Đan Thành. Trời mới chỉ sẩm tối, mọi người đã đóng, chặt cửa, không ai dám đi lại ngoài đường. Tâm lý của ai cũng bất an, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con, mà anh thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết sớm. Dạ, em xin lỗi hai anh. Cô thư ký cúi đầu dòng nói lễ phép. Tiền bác sĩ Hoàng đã đến giờ tiếp xúc với báo chí. Mời bác sĩ vào hội trường. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hoàng gật đầu cảm ơn. Đứng dậy chỉnh lại cà vạt. Anh khoác áo vest lên người, cài khuy cẩn thận. Tay cầm chiếc iPad chứa những tài liệu liên quan. Miệng cười vui vẻ. <cười> Thôi, tới sang hội trường đã. Cậu lại tham dự chứ? Nhưng ta nói về y học, khô khan lắm. Tất nhiên rồi. Mục đích đến đây là như vậy rồi sao cũng không khô khan bằng những bộ án của tớ Sẽ có nhiều câu hỏi làm cậu khó chịu đấy Quân nói vậy Vì anh thường xuyên theo dõi báo chí Và những thông tin liên quan đến đề tài của Hoàng Dưới những bài báo đăng tải Bao giờ cũng là hàng ngàn những bình luận Tốt có, xấu có Thậm chí mỉa mai cũng có Nên anh muốn dặn trước bản mình Ok Khi bắt đầu thực hiện nghiên cứu đề tài này Tớ đã gặp nhiều câu hỏi như vậy rồi, không thành vấn đề. Dư luận luôn tạo ra những áp lực lớn, nhưng tớ luôn biến áp lực đó thành động lực để làm việc tốt hơn cho công việc của mình. Vậy thì tốt rồi. À, mà xong rồi tớ về về luôn đấy nhé. Chắc không chào được đâu. Có gì liên lạc sau. Chúc cậu thành công. Hai người bạn cười vui vẻ và bắt chặt tay nhau. Cả hội trường đang rộng rãi xôn xao tiếng nói chuyện. Bỗng chợt im lặng khi Hoàng xuất hiện Trên bục phát biểu Ai cũng nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình Đám phóng viên thay nhau chụp ảnh Làm sáng loé góc Hoàng đang đứng Anh mỉm cười Đầu cúi xuống thay đôi chào Gửi tới những người đang ngồi tham dự phía dưới Hoàng có khuôn mặt điển trai Thân hình cao lớn Phòng thái đỉnh đẳng Đôi mắt sáng quắc Vẫn chấn rộng càng làm anh trở nên nổi bật trước đám đông Quan sát phía dưới hội trường Tất cả những chỗ ngồi đã trật kín, khiến xung quanh có vài nhóm người đứng lố nhố nhìn vào, nhưng nét mặt ai cũng đang rất nghiêm túc lắng nghe. Vài thương hiệu dán trên hệ thống máy quay phim của những đài truyền hình lớn liên tục chiếu về phía hoàng chờ đợi. Tất cả dường như đã sẵn sàng cho buổi trả lời chính thức của anh về một sự kiện y học lớn chưa từng có trước đây. Quân ngồi phía dưới nhìn lên. Trong lòng anh dấy lên một niềm vui xen lẫn sự tự hào về người bạn thân của mình. Kính thưa tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Hoàng Đầu tiên chúng tôi xin chúc mừng sự thành công của công trình nghiên cứu khoa học của anh về đề tài ứng dụng kỹ thuật thay thế mắt người đã được hội nhãn khoa quốc tế do anh làm chủ nhiệm đánh giá cao và đã chính thức được phê duyệt triển khai vào đúng ngày thị giác thế giới Một cô phóng viên của tạp chí nhãn khoa đứng dậy phát biểu và đặt câu hỏi đầu tiên Nhân đây bác sĩ có thể kể vài đặc biệt thú vị về đôi mắt cũng như những ứng dụng Của chúng trong khoa học công nghệ được không ạ? Cảm ơn bạn vì câu hỏi đã mở đầu Tôi xin nói qua một chút về đôi mắt Về chuyên môn Thật ra đôi mắt của chúng ta chỉ nhìn được Ba màu sắc chính Đỏ, xanh dương và xanh lá Những màu sắc khác ta nhận thấy là do sự kết hợp Của ba màu này mà ra Thêm một điều thú vị mà ít ai để ý Đó là lúc mới sinh ra Chúng ta đều mù màu cả <cười> Anh cười mỉm khi thấy những khuôn mặt đang ngạc nhiên và thích thú phía dưới. Còn về ứng dụng của đôi mắt trong công nghệ, cụ thể là trong lĩnh vực bảo mật, hiện tại chúng ta đã quen với việc bảo mật bằng vân tay. Một số ít biết đến bảo mật bằng bằng mắt, bởi vì cả mắt và cả vân tay của mỗi người đều có thể gọi là duy nhất vì xác suất trùng hợp quá ít. Tuy nhiên, nếu hỏi rằng thứ nào sử dụng để bảo mật an toàn hơn, Tôi sẽ trả lời, đó là bảo mật bằng quét võng mạc. Bởi vân tay chỉ có 40 điểm độc đáo khác biệt, trong khi võng mạc của mắt thì có tận 256 đặc điểm khác biệt. Đó chính là lý do tại sao mà sử dụng nó trong vấn đề bảo mật an ninh sẽ an toàn hơn nhiều. Tương lai sau này sẽ được áp dụng phổ biến việc quét võng mạc và mống mắt và dần dần thay thế vân tay cho những thiết bị công nghệ cần về bảo mật tối ưu Hoàng ngừng lại uống một ngộm nước, chợt mỉm cười khi mà thấy hội trường vẫn im phăng phắc, Như đang chờ anh nói thêm Nhưng một phóng viên khác lập tức đứng lên Anh ta nói Vâng, tôi xin bổ sung thêm vào câu hỏi vừa rồi Để tiến sĩ bác sĩ Hoàng trả lời luôn ạ Hiện nay chúng ta đã có thể phẫu thuật thay thế Các nội tạng phức tạp như gan, thận, ruột và tứ chi Gần đây nhất là phẫu thuật thành công Để ghép tim từ người lớn sang một bệnh nhân nhỏ tuổi Đó là một bước đột phá lớn Tuy nhiên giống như kiến vừa rồi Chúng ta vẫn chưa thể thay thế được đôi mắt Từ người này sang người khác ngay cả trên thế giới cũng chưa làm được. Vậy liệu tiến sĩ bác sĩ Hoàng có chủ quan hay tự tin vào những thành tiệu trước đây của mình quá không? Hoàng chăm chú lắng nghe câu hỏi của phóng viên. Tất cả mọi người trong hội trường ai cũng nhìn nhau và tỏ ra lo lắng, có cả những nét mặt hoài nghi. Tôi xin cảm ơn tất cả những câu hỏi thẳng thắn đó. Như ý kiến vừa nêu, với sự đột phá của nền y học thế giới và nước nhà, chúng ta đã có nhiều ca phẫu thuật thành công. Mang lại những thành tiệu lớn và quan trọng Nhất là cứu giúp được những người bệnh Đem lại cho họ niềm tin vào cuộc sống Phẫu thuật thay tim là một ví dụ điển hình Điều mà trước đây không ai nghĩ có thể thực hiện Nhưng bây giờ thì nó là cái điều không còn xa lạ nữa Nó hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta Quay lại vấn đề chính Tôi đã ấp ủ và nghiên cứu về việc phẫu thuật thay thế mắt người Từ khi còn ngồi trên ghế trường y Những năm học tiến sĩ từ nước ngoài Tôi cũng đã may mắn được cộng tác với những giáo sư đầu ngành nhãn khoa và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ. Đúng là trên thế giới vẫn chưa thực hiện ca phẫu thuật thay mắt nào thành công. Bởi mắt là một trong những cơ quan phức tạp nhất của con người. Nó đứng thứ hai sau bổ não. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra phương án tối ưu cho ca phẫu thuật này. Tỷ lệ thành công được tiên lượng rất cao. Cả hội trưởng im Phăng Phắc lắng nghe phần trả lời của bác sĩ Hoàng và chợt vỗ tay rào rào khi kết thúc. đám báo chí có vẻ gật gù tâm phục trước những gì mà anh trình bày, nhưng mà một số bác sĩ ngành nhãn khoa ngồi dự thì có vẻ chưa bị thuyết phục lắm. thưa tiến sĩ Hoàng, tôi biết anh là một trong những bác sĩ trẻ đầu tiên nghiên cứu về việc cây ghép giác mạc và đã thực hiện thành công, điều đó thì không thể phủ nhận. nhưng mà việc thay thế đôi mắt từ người này sang người khác là một chuyện có thể gọi là hoang đường. Vì nó quá phức tạp về chuyên môn, ít nhất là tại thời điểm này. Cho dù có sự tương thích giữa người hiến mắt và người được nhận, các bác sĩ và chuyên gia cũng đã thất bại nhiều lần. Một vị giáo sư già ngồi hàng ghế đầu tiên đặt câu hỏi. Hoàng gái gật đầu cảm ơn, nét mặt vẫn bình thản. Anh trả lời với chất giọng từ tốn nhưng mà thái độ đầy tự tin. Vâng, điều khiến cho những ca vẫu thuật thay mắt chưa thành công và phức tạp hơn so với những bộ phận khác. Là do mắt ý, là nơi xoắn, phức tạp các mạch máu và các tế bào dây thần kinh nối trực tiếp vào với não. Các tế bào này sẽ chết ngay khi mắt được lấy ra khỏi người đang sở hữu. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho những ca vẫu thuật trước đây chưa thể thành công. Nhóm thực hiện đề tài của chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra một loại thuốc để gây ước chế hoạt động của gen Zenbox. Giúp tế bào thị giác vẫn duy trì được sự sống sau khi được lấy ra khỏi chủ thể đầu tiên. Anh buộc phải dừng lại một lúc với tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Vị giáo sư già nhìn ngập ngừng và cuốn tài liệu trước mặt. Có vẻ là ông đã chuẩn bị cái câu hỏi này từ trước. Ông nhìn vào tài liệu và đọc. Đây là vấn đề cuối cùng mà tôi muốn hỏi tiến sĩ Hoàng. Ở nước ta, tuy đã có luật hiến cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, nhưng mà để thực hiện được thì quả thật là còn rất nhiều khó khăn và rất ít người đồng ý hiến tặng. Bởi quan niệm dân gian của chúng ta là chết là phải toàn thây, thậm chí liên quan đến cả tôn giáo, đời sống tâm linh và đạo đức. Tôi được biết chính tiến sĩ Hoàng cũng đã tự nguyện đăng ký hiến xác của mình để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Vậy anh sẽ thuyết phục những người khác như thế nào để họ có thể đồng ý cho người nhà hoặc chính bản thân họ đồng ý hiến xác sau khi chết? Cảm ơn giáo sư đã đặt câu hỏi liên quan đến việc hiến tả. Đây cũng là một trong những Vấn đề gây khó khăn cho những người làm công tác khám chữa bệnh Quan niệm về cuộc sống tâm linh sau khi chết còn khá nặng nề Đa số đều muốn thân xác của mình cũng như người thân phải còn nguyên vẹn Họ nghĩ rằng trần sao âm vậy Hoàng gật cù tâm đắc với câu hỏi của vị giáo sư già Nhưng mà nét mặt lại trợt nghiêm nghị và đầy băn khoăn Không chỉ riêng ở nước ta Thậm chí ngay cả những nước khác trên thế giới cũng đang rơi về tình trạng trên Điều này dẫn đến khan hiếm nguồn hiện tạm Kết quả đó là minh chứng rõ ràng cho quan điểm của một số đông về sự toàn vẹn của thân xác sau khi chết. Tôi nghĩ quan điểm đó chưa đầy đủ thậm chí là sai. Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Trên thế giới, chúng ta đều biết đến hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Bước xuống bục phát biểu anh đi thẳng xuống giữa hội trường và dừng lại quan sát xung quanh. Anh mỉm cười rồi nói tiếp. Trước hết là về Phật giáo. Đức Phật đã từng đề cập đến việc bố thí nội tài, nhưng mà tại thời điểm đó, do học chưa phát triển nên nhiều người đã không hiểu Ngài đang nói đến điều gì. Mãi đến sau này thì chúng ta mới hiểu được rằng Đức Phật đã khuyên chúng ta nên mở lòng từ bi, hoan hỷ niến tặng nội tạng sau khi chết để cứu người và hưởng được quả phúc cho kiếp tới. Một ví dụ cụ thể hơn là Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật từ đã từng phát biểu rằng triết lý Phật giáo không ngăn cấm những hành động từ bi và nhân văn cao cả như hiến mô, hiến xác và hiến tạng cho y học. Trong Phật giáo có khái niệm bố thí nội tài, bên cạnh bố thí các tài sản vật chất, bố thí tri thức và bố thí niềm vui. Khái niệm nội tài trong triết học Phật giáo bao gồm toàn bộ sự sống trên cơ thể con người và ở mức độ mà y học ngày nay quan tâm là những phần tri thực buộc trong cái cuộc sống này bao gồm hiến mô, hiến tạng và hiến bộ phận cơ thể cho y học. Phật giáo về bản chất lý thuyết và thực tiễn là khích lệ việc khiến mô tả vì đó nó có thể làm mang tính nhân văn cao cả. Anh nhìn quanh rồi hỏi Trong hội trường này có những ai theo đạo thiên chúa ạ? Hoàng vừa dứt lời thì những cánh tay đầu tiên được dơ lên. Mỗi lúc một nhiều chiếm khoảng 40% số người đang ngồi tham dự. Vâng. Vậy tôi xin được chia sẻ thêm. Anh cúi đầu cảm ơn. Về Thiên Chúa Giáo, Chính giáo Hoàng Paul John Pau Hai cũng rất ủng hộ việc hiến tạng. Ngài đã gửi điện mừng tới Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về hiến tạng những năm 1991. Với thông điệp, nhà thờ Thiên Chúa Giáo sẽ thúc đẩy một sự thật rằng cần có những người hiến tạng và người Thiên Chúa Giáo sẽ chấp nhận điều này như là một sự thử thách về lòng hào hiệp và tình anh em. Điều đó suy ra Những tôn giáo lớn trên thế giới đều ủng hộ việc hiến tả bởi vì đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Hoàng Khẽ nhún vai Cũng giống như những bộ phận khác trên cơ thể người có thể được thay thế. Nếu sau những kết quả xét nghiệm tương thích giữa hai người hiến tặng và người được nhận, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Vì vậy nguồn hiến càng nhiều thì cơ hội cứu sống những bệnh nhân khác càng cao. Anh cởi mán nguyện Tiếp tục với giọng nói để khích lệ người nghe. Tôi mong tất cả mọi người hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn về vấn đề này. Khi một người nào đó cho đi một phần cơ thể mình để cứu giúp, đem lại sự sống cho người khác, thì chính bản thân người ấy đã trở thành bất tử. Cả hội trường vội đứng dậy vỗ tay. Ai cũng gần cù bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hoàng và phần trả lời đầy thuyết phục của anh. Quân phải để điện thoại chế độ im lặng. Vì cuộc gọi và tin nhắn đến rất nhiều Tất cả đều liên quan đến vụ án mặt nạ trắng Anh đứng dậy sau cùng giơ tay vẫy về phía Hoàng Thấy bàn đã gật đầu trào Quân nhanh chóng rời khỏi hồ trường Để trở lại huyền đan thành Phải cần thêm vài người hỗ trợ Hoàng mới nhận được hết tất cả những bó hoa tươi Thắm chúc mừng từ những người tham dự Anh nói vài lời cảm ơn Rồi xin phép được quay về bệnh viện ngay Để kịp thời tham gia Vài cô mổ mắt quan trọng Đang chờ anh chỉ đạo chuyên môn Anh nghe điện thoại liên tục cho đến khi ngồi lên xe 4 giờ sáng Mảnh trăng chớm đông đang cố chiếu chút ánh sáng yếu ớt của mình Vào khoảng không gian tối mịt mù Một chiếc xe tải màu trắng đục Đang lao vút dưới làn sương mù dày đặc Rồi rẽ vào con đường đất ngoằn ngoèo Với hai bên là những đám cỏ lau cao ngang đầu người Lấp ló hiện ra chiếc ánh đèn pha Không một bóng người qua lại ngoài tiếng gió lạnh bút và tiếng côn trùng kêu dưới những đám cỏ dại bên đường càng gợi lên một không gian tĩnh mịch đến u ám dương lái xe chậm lại đưa tay lên dội mắt cho đỡ buồn ngủ mở cửa kính rồi moi trong túi ra một điếu thuốc lá đặt lên trên môi anh loay hoay tìm chiếc bật lửa đã rơi xuống sàn xe người hơi cúi xuống cửa quảng tìm vừa ngẩng đầu lên dương bất chợt hốt hoảng đạp chân phanh chiếc xe rít lên một hồi và cũng kịp dừng lại Quả ánh đèn phà chói lóa Một bóng người đứng ngay trước mũi xe Anh vội vàng mở cửa nhảy xuống và nói lớn Này Sao để đứng giữa đường như thế Không phía tiếng trả lời Dương thận trọng từng bước tiến về phía người đó dáng một người phụ nữ mảnh mai Mái tóc rối buông dài Phủ lên trên đôi bờ vai gầy guộc Vào bộ quần áo màu nâu nhạt Nhầu nhĩ lấm le mùn đất Có cần tôi giúp gì không Dừng lúng túng Người phụ nữ từ từ quay mặt lại. Nét mặt tái nhợt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi. Toàn thân đang run rẩy. Dương bất ngờ hơn. Đứng đằng trước cô ta còn có một đứa trẻ. Chỉ khoảng năm hoặc sáu tuổi. Nhìn thấy người lạ. Nó nét vào người mẹ. Mắt mở to ngơ ngác và sợ sệt. Giữa chân người phụ nữ là một túi vải nhỏ. Có chỗ rách để lộ ra vài bộ quần áo cũ. Chị kia, chị đi đâu giờ này vậy? Tôi... Tôi bị lạc đường. Giọng người phụ nữ yếu ớt. Thỉnh thoảng cô ta liếc nhìn Dương có vẻ nghi ngại. Tay ôm đứa con như sợ mất. Thôi được rồi. Cứ lên xe tôi cho đi nhờ vào làng. Trời lạnh thế này đi bộ để chết rét à? Dương quay lại mở cửa xe. Lòng bỗng nghe nàng chữ. Không thích cô ta trả lời Dương nói lớn hơn. Chị có thể không sao. Nhưng còn đứa bé. Muốn nó cảm lạnh à? Lên xe đi. Người phụ nữ đánh đo một lúc Cúi xuống nhặt trích túi vải dưới đất Tay vẫn ôm khư khư đứa bé và lầm lúi tiến lại Dạ cảm ơn anh ạ Dương đóng vội cửa xe và từ từ nổ máy Người phụ nữ thỉnh thoảng vẫn ngó lại phía sau Tâm trạng có vẻ lo lắng chỉ ở nơi khác tới đây Dạ tôi ở làng bên kia Đứa bé này là con chị à Nhìn cháu có vẻ nhút nhát quá Vâng, cháu là con tôi Cháu không được khỏe Cô vừa nói vừa xoa nhẹ nhà vào đầu nó Thế chồng cô đâu? mà để hai mẹ con đi lạc giữa đêm thế này Dạ Tôi... Tôi không biết nói thế nào Mẹ con tôi đang đi tìm Nếu không tiện nói thì thôi Vâng Cô ta kháng cô đầu xuống bồn dầu Đứa bé vẫn cứ lấm lép nhìn Dương đề phòng Nó ấp nói với mẹ Con sợ lắm Con không không ở đây đâu Con đừng sợ Đây là người tốt Không ai làm hại con đâu Cô ta ôm chặt nó và lòng và vỗ về Khổ thân đứa bé Dương lẩm bẩm khi nghe hai mẹ con họ an ủi nhau Nếu cháu có bố, bên cạnh thì tốt. Tôi cũng chỉ còn có mối mẹ nên hiểu. Anh ấy đã bỏ đi từ lúc tôi đang mang bầu. Chắc chắn là hắn ta lừa cô rồi tìm làm cái gì. Anh quay lại nhìn hai mẹ con người phụ nữ trẻ đầy thương cảm. Dạ, sự thật không phải như vậy. Anh hiểu lầm rồi ạ. Chồng tôi là người tốt. Người tốt? <cười> Tốt mà bỏ mẹ con chị lang thang vào ban đêm thế này. Chồng tôi... Chồng tôi chết rồi Anh ấy là người tốt. Cũng vì hoàn cảnh xô đẩy. Nên gia đình chúng tôi mới... À, thì ra là vậy. Vậy bây giờ mẹ con chị tính đi đâu? Dạ... Thật ra... Th thật ra tôi cũng chưa biết ạ. Tôi khuyên chị nên tìm công việc nào đó Mà nuôi con Như vậy sẽ tốt hơn <cười> Hy vọng như vậy Tôi cũng đang muốn tìm việc làm Dương lại thở dài Anh đưa ra một túi bánh mì Chắc là chị đói lắm rồi đúng không Trông sắc mặt tái lắm Ăn tạm một chút đi Dạ tôi không đói Đừng ngại gì cả Ăn đi cho ấm bụng Dương như hiểu được điều đó Tay anh rơi tới bánh trước mặt cô ta. Đứa bé vẫn nhìn anh không trước mắt, bỗng nhiên nó hét lên. Không không, đây là người sống, người sống, ông ta làm đau con. Rồi nó khóc ré lên. Mặt mối sợ hãi đến hoảng loạn. Thế vậy Dương vội rụt tay lại, anh ngơ ngác. Cháu sao vậy chị? Có chuyện gì à? Người phụ nữ vội vàng dấu dành con. Một lúc sau nó mới chịu nín. Cô ta nói. Xin lỗi anh, cháu nó sợ người lạ Chắc do tính cho bé nhút nhát quá Bên này chị có người quen nào không? Dạ không ạ Nhưng uh, trời sáng tôi sẽ vào chợ Ở đó đông người Hy vọng sẽ tìm được việc làm Dương nhìn đồng hồ đeo tay Cũng đúng Nhưng mà mới có 4 giờ sáng thôi Phải 6 giờ mới bắt đầu có người đi chợ Anh tần ngần một lúc rồi nói tiếp. Ngồi chờ ở đó thì chết lạnh mất. Dạ cảm ơn. Anh có biết ngôi miếu hoang ở làng này không? Làm ơn cho mẹ con tôi tới đó ở tạm để chờ sáng. Người phụ nữ khác cúi đầu. Dương giật mình nhưng biết là chẳng còn cách nào khác. Anh đáp. Ừ, thôi cũng được, đành vậy. Dương thở dài nhìn đứa bé đầy thương cảm. Chiếc xe tài đổi hướng lao nhanh về phía chân núi vôi rồi dừng lại. Anh từ từ mở cửa xe. Đến rồi đấy. Người phụ nữ chậm rãi bước xuống tay vẫn ôm chặt đứa con. Mắt dáng giết nhìn ngôi miếu nhỏ nằm ẩn mình dưới sàn cây leo rậm rạp. Xung quanh heo hút những đám cò dại và tiếng kêu của côn trùng. Ở đây không có ai lưu tới nên hoang vu lắm. Nhưng mà chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Dương chỉ tay về phía ngôi miếu nhỏ. Rộng khoảng 4 mét vuông cố kính và bồi bặm Mẹ con tôi đội ơn anh. Tôi không có nhiều, mẹ con chị cầm tạm. Đợi trời sáng, vào chợ xem có việc gì làm thì làm vậy. Tôi cũng không quen ai để giúp được chị. Dương xót xa nhìn cô ta. Anh rút túi ra ít tiền rồi nhét vào tay, vội vàng quay lại. Ánh mắt thoảng loạn của đứa trẻ làm anh bị ám ảnh say sức. tiếng máy của chiếc xe tải như gầm lên lùi dần bóng người phụ nữ trẻ ôm đứa con vẫn đứng tần ngần nhìn theo trong lớp sương mù mờ ảo ánh đèn xe mỗi lúc một xa cho đến khi dương không nhìn thấy họ và ngồi miếu nữa ngồi một mình theo ông bán đang chờ giữa hàng xuống đi à một người đàn ông đầu chọc lóc mặc áo khoác giày đang tiến tới phía dương giọng nói và dáng vẻ của người này khá đặc biệt làm anh chú ý Anh đã cố nhớ nhưng mà vẫn chưa thể nhận ra Dù khuôn mặt này rất quen Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi Anh nhìn xung quanh quán ăn đêm Vài bàn có người ngồi và họ đang nói chuyện với nhau Vậy là gái đàn ông kia chắc chắn là đang hỏi anh rồi Hắn ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dương Tay cầm theo chai rượu và đĩa thức ăn rồi nói Ngồi cùng cho vui nha. Dương ngập ngừng bỏ đốt xuống Đầu kháng gật rồi thắc mắc Hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi thì phải Có đúng không Nhưng tự nhiên tôi lại không thể nhớ được Gã đồ chọc cười lớn tay hắn rót đầy một chén rượu đầy về phía dương Tôi biết ông bạn lâu rồi đấy Chắc ông bạn không để ý nên vậy Trên đường gặp nhau suốt đấy Tôi cũng là lái xe tải Thỉnh thoảng cũng chở hàng vào đây Vừa nói hắn vừa hất mặt Về phía nhà máy sản xuất nhựa gần đó hắn ngập ngừng chén rượu trên môi rồi nói chúng ta làm vài chén cho bụng nhé dương ngửa nghiều cầm chén rượu chạm gáy và trên rượu đôi vơi gần hết của gã ông bạn tên gì thế hùng xe tôi kia gã đàn ông đáp nhanh rồi hất mặt về phía chiếc xe tải nhỏ màu xanh nước biển đã cũ đang đỗ cạnh xe của dương vừa nói miệng ngắn vừa nhồm nhòm nhai Nhìn thấy đầu xe bị bèm rúm Đèn phà đã vỡ nát dương hỏi Xe bị tai nạn à ừ. mấy hôm rồi Chưa đem đi sửa được Chở hàng gì thế Linh tinh thôi Ai gọi gì chở nấy Chở phế liệu đi đổ thuê cho bọn xây dựng Chở gia súc cho lò mổ Thỉnh thoảng mới có hàng tử tế vào nhà máy lựa này Gá cười khà khà rồi nói tiếp Không có phủ xe à Có cần giúp dỡ hàng xuống lò không Lò mổ à? Ngày trước mẹ con tôi cũng sống ở lò mổ đấy. Nói thật là tôi chưa nhớ ra đã gặp ông bản đâu. Có thể do tôi không để ý lắm. Chắc thế. Tôi thấy ông bản hay ngồi uống rượu một mình ở quán này. Dương quan sát thấy người này có ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh có vẻ dữ tợn Đúng rồi. Tôi chuyên lái xe đêm. Ông bản chắc cũng vậy. Ngã đầu trộm khẽ gật đầu rồi đưa chén rượu lên. Thôi uống thêm một chén nữa đi Trời sắp sáng rồi Tôi không có thói quen uống rượu sáng Ông bạn cứ tự nhiên Dương chạm nhẹ vào chén của gã rồi đặt xuống bàn Uống chấm thôi Rượu nhạt lắm chẳng say được đâu Gã cười và nốc càn chén Hôm nay là một ngày anh cảm thấy khá kỳ lạ Vì những cuộc gặp gỡ mà anh không bao giờ ngờ tới Tinh trung điện thoại vang lên Trong túi áo của Dương Anh vội vàng bỏ đuổi xuống bàn Người gọi tới là bà thủ kho của nhà máy nhựa Không cần nghe máy cũng biết là bà nhắc anh đánh xe vào hàng Đến giờ rồi Ông bạn vào giúp tôi dỡ hàng thì tốt quá Xong sớm nghỉ sớm Buồn ngủ quá rồi Không vấn đề gì Cánh lái xe nhờ nhau là chuyện bình thường Đi thôi Gã đầu chọc đeo găng tay Vừa nói vừa suýt xoay vì xét Dương Luật đặt đứng dậy trả tiền chủ quán ăn Rồi cùng người bạn mới quen Leo lên chiếc xe tiến vào cổng nhà máy Đến nơi Dương bấm còi anh hỏi để gọi mở cửa Buồn 15 phút đấy Tôi không gọi thì quên luôn à Bà thủ kho cằn nhằn vẻ khó chịu ra mặt Lần sau cứ chủ động mở cửa mà vào nhé Mọi khi thế nào Mà hôm nay cứ phải gọi tôi ra làm cái gì Mất cả giấc ngủ Dương và Hùng vẫn đang nhìn nhau chưa hiểu ý Thì bà cầm quyển sổ dài cầu quăn queo và hỏi Vẫn tự bốc hàng hay thuê người vừa lái xe vừa bốc hàng cũng mệt đấy kiếm thêm ai đó mà vụ dương đưa tờ phiếu giao hàng anh cười hất mặt về phía gái đầu trọc hôm nay công bàn giữa hàng cùng chắc chỉ một lúc là xong thôi thế à vậy thì tốt cứ cho hàng xuống đi lát xong gọi tôi ra đếm giọng bà thủ kho có chút ngạc nhiên vừa nói vừa ngáp ngủ rồi bỏ vào trong hùng nhấc từng cái bao tải chứa hàng xuống một cách nhẹ nhàng không có vẻ gì là mệt cả miệng vẫn cười khà khà chứng tỏ gá khỏe hơn dương rất nhiều có cần nghỉ để làm đứa thuốc không ông bạn dương thở hổn hển với cái bao tải nặng trên vai bốc một lúc mà nóng bừng cả người gá không trả lời câu hỏi của dương mà lầm bầm một mình dừng lại cởi áo khoác vứt lên xe dương nhìn thấy gã mặc chiếc áo phông cổ tay màu đen Đặc biệt là trên khuỷu tay trái có một vết bớt hình tròn màu nâu sẫm khá to làm anh chú ý. Ông bạn là người đâu đấy? Dương gờ chuyện. Thật ra tôi là người làng này. Ông bạn chắc cũng thế chứ hả? Ông biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy. giọng Dương ngạc nhiên. Khó gì đâu. Người làng này ai tôi cũng biết mặt. Ngược lại ai cũng biết tôi hoặc ít nhất là cũng nghe kể về tôi chứ. gã cười đầy bí hiểm vậy à <cười> có lẽ tôi ít khi để ý đến chuyện xung quanh hay không biết thế à có vợ con gì chưa chưa tôi vẫn sống cùng với mẹ tôi vậy là được báo hiếu bà rồi gã đầu trọng gật gù tôi còn chẳng có bố mẹ để mà nuôi sao thế bố mẹ của ông bàn đâu chết hết rồi gã bình thản đáp Nhưng nét mặt trượt câu lại và giữ dằn Bố tôi bị người ta giết hại Nhiều uẩn khúc lắm Cần phải tìm ra và trả thù Vậy đã tìm ra chưa Tôi cũng tìm được khá nhiều manh mối rồi đấy Kẻ nào hại mẹ tôi tôi giết kẻ đó Và tôi đã làm lâu rồi Còn kẻ giết bố tôi Mấy ngày nữa cũng phải chết thôi Gái nhìn thẳng vào mặt làm dương lúng túng Ồ Thế bây giờ ông bạn sống cùng với ai dương thấy người lành toát nên vội vàng làng đi chuyện khác gã đáp cao có và tức giận bọn họ giết bố tôi được cướp đất đẩy mẹ con tôi trở thành những kẻ lang thang khốn khổ chúng đáng vật chít nhưng lập tức cười khà khà và sảng khoái bây giờ tôi thuê căn nhà ngay đầu làng ấy chính là căn nhà mà chúng đã cướp của gia đình tôi ngày trước hôm nào đến uống rượu nhỉ Dương có vẻ đã bắt đầu thấm mệt Giọng anh hồn hển hơn Khi vừa làm nặng vừa nói chuyện Ờ, rảnh tôi sẽ qua Nói thật là tôi ít bạn lắm Vác một cái bao tải trên vai Một tay quệt mồ hôi Anh nói tiếp Chắc có thể ngay thì mình ngủ Con người ta thức Đêm mình thức thì họ lại ngủ Thế nên chẳng quen ai mấy Trái với Dương Gái đầu chọc vẫn khuôn vác hùng hục Giọng nói vẫn bình thường Như không có gì mệt nhọc Nghề nghiệp mà Tôi cũng vậy Có khác gì ông đâu Xong việc là về nhà ngủ lăn ra như chết đấy. Chẳng biết cái quái gì nữa cả Ông bạn nhìn có vẻ hiền lành Thật thà quá nhỉ Sống ở đời này mà như vậy cũng không tốt đâu Chịu nhiều thiệt thòi đấy Thì cũng có ai làm hại gì mình đâu <cười> Nếu có thì tôi bỏ qua Tôi không thích bon chen và tranh giành vai cả Thế ông tưởng muốn làm người tốt mà dễ à? Gá vỗ bồm bồ vào ngực Dương. Cuộc sống nhiều lúc xô đẩy mình đến những hoàn cảnh mà chẳng bao giờ có thể ngờ tới được. Tính tôi sòng phẳng lắm. Ai tốt với mình thì mình tốt lại. Ai hại mình mình vì bắt nó trả gấp nhiều lần. Dương khở người lại khi nghe gái đầu chồng nói như vậy. Anh thấy có chút gì đó đầy sát khí trong giọng nói của hắn ta. Con người này rất nguy hiểm. Nhưng nếu mình không viên va chạm hoặc làm gì sai, thì việc gì phải sợ chứ? Gái nhẹ tình giúp mình, và rất vui vẻ đấy thôi. Anh nghĩ thầm trong bụng rồi khẽ liếc nhìn dáng người cao lớn, chân đi giày dàng ủng, làn da trắng lành lùng, cái đầu chọc lóc của hắn một cách dè chừng. Bất chợt, trong đầu lóe lên một hình ảnh. Tuy mờ nhạt, nhưng cũng đủ giúp anh dần nhận ra cuộc gặp nào đó với người này trong một đêm vắng trên đường làng và có tiếng ra súc kêu anh ngòi. Dương vỗ tay vào đầu mấy cái rồi hỏi Hình như có một lần nào đó Tôi gặp ông bạn trở ra súc thì phải Nếu không nhầm được trở mấy con bò Anh ngấp úng rồi tự làm bầm một mình Có phải không nhỉ Gã đầu trọc tên Hùng lờ lừa, lừa tiến tới gần Dương Nhưng giọng vẫn vui vẻ Đúng rồi Ngay đêm đó tôi bị đâm xe vào gốc cây Lý do tại sao xe tải là như vậy đấy Hôm đó tôi có đi ngang qua, lúc ông đang kéo mấy con bò xuống xe thì phải. Tiếng bò kêu làm cho tôi để ý. À, à, à, à. chắc tôi gặp ông bạn lúc đó, hè nào thích quen quen mà mãi mới nhớ ra. Hùng chợt nhìn vào mặt Dương, giọng hắn như trầm hơn. Có những điều không nên nhớ làm cái gì cho mệt. Loại bỏ những thứ không tốt ra khỏi đầu cho dễ sống. Dương bối rối, anh gật đầu rồi im lặng. Trong lòng không hiểu hết ảnh ý của gái đầu chồng Nhưng cảm giác đã có chút sợ hãi Cái vẻ dữ tợt Toát ra từ chính con người của hắn Phòng của tôi chuẩn bị xong chưa? Hoàng tiến tới Tây lễ tân Của một nhà hàng sang trọng Nằm giữa trung tâm thành phố Tối nay anh mặc một bộ com lê màu đen lịch lãm Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng Nhưng không tắt cả vạt như mọi hôm Dạ thưa mọi thứ đã đầy đủ rồi Xin mời bác sĩ vào dùng bữa Cô lễ tân vội cúi đầu trào, miệng tươi cười, tay hướng về phía phòng ăn mà Hoàng đã đặt trước. Cô hỏi thêm cẩn thận. Dạ, hôm nay vẫn chỉ có hai bố con bác sĩ thôi à Hoàng mỉm cười, anh lướt nhìn đồng hồ đeo tay, miệng khẽ nói. Cảm ơn bạn, vẫn như mọi khi. Không chỉ là khách hàng quen thuộc ở nhà hàng, mà hơn tất cả. Anh là một bác sĩ nổi tiếng với những công trình nghiên cứu y học lớn, đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh. Bởi vậy nên rất nhiều người biết và nhận ra, ai gặp cũng đều dành cho anh sự kính trọng từ tâm. Thói quen tới nhà hàng ăn của cha con anh vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần được duy trì gần 3 năm nay. Bé Huy, đứa con trai 5 tuổi của anh, lần nào cũng thích bố đưa đến đây. Ngoài thích những món ăn của nhà hàng, nó còn thích khu vui chơi đó nữa. Quả là nhà hàng này rất tâm lý với thực khách, không chỉ đối với người lớn mà họ còn quan tâm đến trẻ em đi kèm. Bác sĩ lúc nào cũng đúng giờ quá Người phục vụ bàn đã nhanh chóng mở cửa Khi nhìn thấy vị khách quý Cậu ta chợt thắc mắc Dạ con con trai bác sĩ Hoàng bỗng khựng cười lại Anh nhìn xung quanh một lượt rồi chợt cười à, Chắc cháu chạy ra khu vui chơi rồi Lần nào cũng vậy cháu hiếu động lắm Anh khái ngợt đầu như lời cảm ơn Rồi bước nhanh vào trong Căn phòng nhỏ ấm cúng Được trang trí đơn giản nhưng tinh tí bởi những bức tranh sơn dầu trang trên tường. Những món ăn và đồ uống đã đầy đủ theo yêu cầu của anh ạ. Hoàng nhìn trên bàn bày biển rất nhiều món. Một bát súp gà lớn, một đĩa tôm nướng, một đĩa mực chiên giòn, một đĩa gà hấp và các loại rau một bố con anh đều thích. Cảm ơn bạn. Có lẽ là tôi cần thêm chai chivas 25. Hoàng nói sau khi nhìn thấy mấy lón nước ngọt đặt cạnh một chai rượu vang của Ý. ờ cậu phục vụ ngạc nhiên sao vậy miệng anh khé nở nụ cười, <cười> dạ tạm mà khi thấy bác sĩ dùng rượu vang hôm nay lại... Để... một chút thay đổi trong một lành thôi hoàng vừa nói vừa đặt chiếc điện thoại cầm tay có ảnh bé huy lên nền để lên bàn vâng bác sĩ vui lòng đợi một lát ạ người phục vụ mở cửa phòng bước ra ngoài Nét mặt vẫn đầy về thắc mắc không đáng có Nhưng chỉ một lát sau Cậu ta đã quay lại với một chai rượu theo yêu cầu Cảm ơn bạn Những món bố con tôi yêu cầu đã đầy đủ rồi Bác sĩ cần gì cứ gọi Chúc hai bố con ngon miệng Hoàng cánh gật đầu nhìn theo người phục vụ Đến khi cánh cửa phòng khép lại Không gian bỗng trở nên im lặng khác thường Tính thở dài nàng chứa của Hoàng chứ đựng đầy yêu tư Anh vội vàng mở chai rượu, rót đầy ly đến nỗi tràn cả xuống tấm khăn trải bàn, mới nhận ra và dừng tay lại. Hoàng ngỡ cổ uống một hơi cạn. Hương vị cay nồng của rượu đang nhanh chóng lan tỏa khắp người. Cứ như vậy, Hoàng liên tục rót đầy ly và uống. Chai rượu vơi đi nhanh chóng. Đầu anh đã cảm thấy lâng lâng bay bồng. Bàn tay run run đặt trước ly xuống bàn. Ly rượu trống không, trông chênh rồi đổ xuống. Bố ơi bố! Bố ơi bố! Hoàng khái giật mình. Anh ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Cánh cửa phòng bật mở ra. bé Huy lon ton chạy vào. Miệng nó tươi cười tiến về phía bố. Con đói chưa? Chơi có vui không? Hoàng vội vàng đứng dậy. Anh bế con trai ngồi vào lòng mình âu yếm. Con vừa chơi cùng với các bạn vui lắm ạ. Bé Huy thở hồn hển. tay với lon nước ngọt trên bàn vừa uống nó vừa nói nhiều món ngon thế bố nhỉ hoàng lấy trong túi áo vest ra ra một chiếc khăn nhỏ anh nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi dòng dòng trên trán của bé để bố cởi bớt áo ra cho khỏi nóng nào xem con này chạy nhảy nhiều quá ướt hết cả người rồi hoàng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài rồi vén lưng của con trai để kiểm tra Anh cẩn thận lau khô những giọt mồ hôi đã lấm tấm quanh người nó. Bây giờ bố xúc cho con ăn nhé. Không, con lớn rồi. Con muốn ngồi ăn với những người lớn khác. Nói rồi nó là đặt trượt khỏi người Hoàng và leo tót lên ngồi vào ghế đối diện. Giỏi lắm. Cho con mượn áo của bố đi. Bé Huy chỉ tay vào áo vest của Hoàng đang vắt trên ghế. Con thích mặc áo của bố cơ. Có lẽ vì trong suy nghĩ của đứa trẻ 5 tuổi Khi mặc áo của bố thì nó sẽ trở thành người lớn Sao con mặc vừa áo của bố được chứ? Hoàng bật cười Nhưng anh cũng cầm áo rồi đứng dậy khoác lên người con Chiếc áo rộng thùng thình che gần hết người của đứa trẻ Nhìn hết mặt nó khoái chí và đầy hãng diện Sau này lớn lên con muốn làm gì nào? Con muốn trở thành bác sĩ giống như bố Nó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. À, vậy thì con phải chịu khó ăn nhiều vào để lớn nhanh. Dù biết chỉ là câu nói của một đứa trẻ, nhưng Hoàng cảm thấy rất vui. Đó cũng chính là những gì mà anh thầm mong muốn. Nó sẽ nối tiếp sự nghiệp bi học lừng lẫy mà anh đã và đang gây dựng. Tôi là bác sĩ Huy đây. Tôi đang bận ăn tối. Lát tôi sẽ khám bệnh cho mọi người. Chờ tôi nhé. Giọng nó ngây ngô làm Hoàng không nhìn được cười Mời bác sĩ nhí ăn nào Hoàng vừa nựng con vừa chuẩn bị sẵn những món mà bé yêu thích Anh vừa ngắm con vừa nói chuyện Khuôn mặt anh giảng rỡ vui vẻ hơn thường ngày Bố ơi Sao vậy con Các bạn ở trường đều có bố đến đón Nó bỏ thìa xuống miệng lẩm bẩm. Khuôn mặt buồn pha một chút thắc mắc ngây ngô sao bố không đón con như vậy hoàng lặng người trước câu hỏi của con trai một cảm giác day dứt trật nhói lên khiến anh lúng túng tìm cách trả lời bố xin lỗi vì đã không đón con thường xuyên nhưng mẹ vẫn đón con ở trường mà hiện tại hai bố con mình không ở cùng một nhà bố ở đây còn công việc nữa khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau con cũng biết là bố luôn yêu con phải không mạnh mẽ lên nào con Hoàng cố gắng cười Anh động viên rồi hỏi nhỏ Con có muốn về ở với bố không? Nếu vậy Bố mới có cơ hội đưa đón con đi học mỗi ngày được chứ Phải không nào? Nếu vậy Mẹ sẽ không đón được con Con muốn cả bố và mẹ Cùng đón con cơ Bố và mẹ sẽ không ở cùng với nhau nữa Hoàng cảm giác có vật gì đó Đang chèn trong cổ họng làm anh nghẹn lại Sao bố không về ở cùng với con và mẹ? Các bạn con đều có bố mẹ đưa đón đi chơi. Hoàng vuốt nhẹ mái tóc của bé Huy. Đôi mắt to tròn ngây thơ và những câu hỏi của nó làm anh khó xử trên danh rất. Dù bố và mẹ không còn ở chung một nhà nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi. Bố yêu con và mẹ cũng yêu con. Sẽ mãi mãi là như thế. Con nhớ nhé. Vâng. hay tại con hư nên bố không ở cùng con? Không, không phải. Con rất ngoan, bố mẹ luôn tự hào với con. Việc này không liên quan đến con đâu. Rồi sẽ có ngày con hiểu cho bố mẹ. Thế con có muốn về ở với bố không? Khuôn mặt anh thất thỏm chờ đợi bé đồng ý. Con, con không. Bé Huy ấp búng Trên nét mặt nó thoáng có chút lo lắng Tại sao? Con không yêu bố à? Con yêu bố nhưng Con phải nói thì bố mới biết được chứ Mẹ bảo phải ở với mẹ Sau này bố có vợ mới Bà ấy sẽ đánh con Cô sợ lắm Nghe bé Huy nói Hoàng cảm thấy như có một nhát dao sắc bén Đang cớ vào tim làm mình đau nhói và quặn thắt Anh bật dậy ôm con vào lòng thật chặt Đã lâu rồi Trong lòng anh luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng dù có nhiều cô gái đi bên anh Nhưng họ không thể chia sẻ được nỗi niềm đó Không có chuyện đấy đâu, con đừng có lo Khi nào lớn lên con sẽ hiểu mọi chuyện Bao giờ con mới lớn hả bố? Khi nào con mặc vừa chiếc áo này của bố Đến lúc đó con sẽ trở thành người lớn Bố ơi, bao giờ bố lấy vợ mới? Dòng nó như nghèn lại Không Bố sẽ không lấy ai cả Con ăn tiếp đi rồi lát hai bố con đi chơi Vâng Bé Huy đáp nhẹ Khuôn mặt vẫn buồn rười rượi Hoàng thở dài rồi gương cười lớn Cố gắng tạo ra không khí vui vẻ cho con trai Hai bố con mình chơi trò gì bây giờ nhỉ Anh bế bé, bé Huy lên cao rồi hôn dối rít vào cổ Khiến cậu nhột nhạt cười rúc rích chơi trò cưới ngựa đi bố chưa dứt lời cậu con trai đã đưa tay dối rít đòi bố cõng đồng ý bố ơi, bố bố làm con ngựa đi bố bé huy vừa giục vừa cười toe toét hoàng cúi thấp người xuống để con ngồi trên lưng cậu bé thích trí tay ôm chặt cổ bố anh vòng tay ra đằng sau giữ chặt hai cái đùi nhỏ xíu của nó người lom kho bước từng bước giống như con ngựa rồi chạy quanh bàn ăn Ngựa bố, chạy ra ngoài kia đi, chạy đi, chạy đi Bé Huy nhún nhún người rồi họ hét Ngựa bố chạy ngay đây Hoàng vừa nói vừa mở cửa phòng rồi cõng con ra ngoài Hai bố con đồ đùa tỏa thích Tiếng cười đùa đã vang vọng khắp nơi Nét mặt của Hoàng ràng rỡ, hạnh phúc Cảm xúc đó anh chỉ tìm thấy ghề bên con trai của mình Anh cõng con quay về phòng rồi dỗ dành Bây giờ vào ăn đã Lát hai bố con lại chơi tiếp Có đồng ý không nào Vâng ạ Bỗng nhìn hốt thoảng nhìn quanh phòng Trái bóng của con đâu rồi Bóng nào nhỉ Hoàng đưa mắt tìm kiếm Hôm nay con mang theo bóng để chơi à Vâng ạ Trái bóng màu xanh lần trước mà bố mua cho con ý. À chắc là lúc nãy chơi Con để quên ngoài kia rồi Để bố ra tìm Con người chờ bố một lát đừng có đi đâu đấy nhé Vâng Bố tìm nhanh lên đấy nhé Bé vừa nói Và cầm áo vest của bố rồi là đặt khoác vào người mình Hoàng hôn nhẹ lên trán con Rồi đi ra ngoài Anh tìm khắp khu vui chơi Nhưng không thể tìm thấy trái bóng đó đâu Đó là món đồ chơi mà Huy rất thích Đi đâu cũng mang theo Có thể đã có bé nào đó Thấy đẹp và đã lấy chơi nhưng không thấy ở đây Hoàng lẩm bẩm rồi đi dọc các bàn ăn nơi có trẻ em Nhưng cũng chẳng thấy ai cầm được cái trái bóng đó Hoàng nhìn đồng ngồi rồi vội vàng quay lại phòng ăn Vừa mở cửa anh vừa nói Bố không tìm thấy Để lát ăn xong bố đưa con đi mua cái khác nhé Bất chợt anh dừng lại và lo lắng nhìn xung quanh căn phòng Chỗ ngủ của bé Huy chỉ còn chiếc office của anh Không thích con trai đâu Hoàng ngồi lớn Con đâu rồi Huy ơi Còn đâu rồi? Anh ngó dưới gầm bàn nhưng cũng không thấy Tâm trạng tự nhiên cảm thấy bất an Hoàng lao vội ra ngoài cửa phòng Rồi chạy tới phía cửa chính của nhà hàng Mắt đảo nhanh tìm kiếm Miệng liên tục gọi lớn Khiến mấy người lễ tân chú ý giả thưa bác sĩ có việc gì vậy ạ? Cậu phục vụ vội vàng chạy lại cậu Cậu có thấy con trai của tôi đâu không? Có thấy cháu chạy ra ngoài này không? Dạ em không thấy nhưng sẽ đi tìm ngay Có thể bé chạy ra khu vui chơi và sẽ cứ yên tâm ạ Cậu phụ vụ vừa nói Vừa rút bộ đàm ra Huy động thêm người tìm kiếm Tôi vừa ở khu đó Không thấy cháu Có thể cháu chạy ra phía cửa này Anh lấy điện thoại trong túi ra Rồi đưa cho người quản lý Đây là ảnh cháu Xin hãy tìm kiếm nhanh nhất có thể Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cháu Hoàng vội bước nhanh ra cổng. Các vài đứa trẻ đang đứng đó nhưng vẫn không nhìn thấy con trai của mình. Càng lúc càng lo lắng hơn, Hoàng nhanh chân tìm kiếm các khu vực khác. Vừa đi, anh vừa gọi lớn. Chị kiểm tra hệ thống camera giám sát xem có đứa trẻ. Con trai của bác sĩ Hoàng có chạy ra phía ngoài không? Em tìm khắp khu vui chơi mà không thấy. Cậu phục vụ cũng sốt sáng. Cô Lễ Tân kiểm tra màn hình camera và thời gian bác sĩ Hoàng đến dùng bữa tối Nhưng vẫn không nhìn thấy đứa trẻ Bác sĩ Hoàng, xin lỗi anh Nhà hàng đã huy động thêm bảo vệ ngoài cổng cũng đang tìm kiếm Cả nhà hàng bỗng nhiên náo loạn lên Tôi chỉ ra ngoài khoảng 10 phút Khi quay lại đã không thấy cháu đâu nữa Giọng nói của Hoàng không giống được sự hoảng hốt Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng Mong bác sĩ bình tĩnh Chắc bé chỉ chơi loanh quanh trong nhà hàng thôi ạ Người quản lý vừa chân an Vừa liên tục bấm điện thoại đôn đốc nhân viên tìm kiếm Mắt hoàng như mở đi Đầu óc quay cuồng hỗn loạn anh không nghe rõ tiếng mọi người đang nói Tâm trạng bồn chồn đứng ngồi không yên Như có điều gì thúc giục Hoàng vội quay người lại Anh chạy nhanh vào khu nhà bếp Vẫn không thấy con trai đâu Giọng anh như làng đi vì gọi tên con Anh tiếp tục chạy dọc hành lang sông Và xông vào tất cả các phòng vệ sinh Những góc cầu thang của nhà hàng Tim mình đập liên hồi Hơi thở gấp gáp Mắt đảo giáo giết tìm kiếm Bất chợt anh thấy một trái bóng màu xanh Đang lan dưới sàn gỗ Hoàng lao vút theo Trái bóng lăn dài rồi rớt lịch bịch xuống cầu thang Bố ơi cứu con với Quý vị và các bạn thân mến, về lòng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tiếp tục tập 3 của bộ truyện Kinh dị, trinh thám và tâm lý xã hội rất mới, rất hay, đặc sắc của tác giả nổi tiếng Kim Tham Long. Và để theo dõi được ở tiếp theo những cái diễn biến liệu là bác sĩ Hoàng có tìm thấy con trai của mình hay không, hay là cháu bé nó bị bắt cóc bởi một thế lực đen tối nào đó. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với Lòng Nhung trong tập 4 sẽ được phát sóng vào khung giờ cố định 12 giờ 30 phút vào trưa ngày mai trên kênh chị dậu bằng cách quý vị bấm like và đăng ký kênh để được nghe miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.